Phương Thiếu Phủ không biết hắn đã sử dụng thân pháp gì. Toàn trường chỉ thấy bóng gã như một làn khói, lướt đến trước mặt của bọn không nguyên lượng hai người. Mắt gã quắc lên hung dữ, gằn giọng cười khẳng khạc, rồi lớn tiếng quát. khá lắm! Tiếp đó gã sức thủ. Gã dung sông trưởng tấn công ngài. Bọn không nguyên lượng và cao vô quý đã chuẩn bị trước, liền dung trưởng lên để ngân tiếp. Phương thiếu phủ cười nhạt trên môi, sông trưởng đột nhiên trầm xuống quá thành thức lạc đế thâu đạo. Qua vòng tay lên, nhắm lút trước ngực của bọn họ. Thủ pháp của gã thần tóc vừa hiểm hốc lại vừa cực nhanh. Trước mặt bọn khâu nguyên lượng bỗng thấy hòa lên ánh trưởng, rồi hai tiếng bình bình, vang lên chấn động toàn trường Khâu nguyên lượng và cao vô quý rú lên hai tiếng thảm thiết. Máu tươi phun ra thành dội. Hai thân hình như hai khúc cây bị đốn ngã. Ngã ập xuống tức khắc. Chỉ một chiêu độc thủ này cũng đủ khiến toàn trường ai nấy đều thất sắc. Phương thiếu phủ giọng cười hăng hắc Lặng lẽ trùm lấy bầu không khí và nói. <cười> Còn vị nào chưa phục xin cứ đứng ra đi. Không khí toàn trường trở nên nặng nề chết chóc. Sự im lặng không một ai dám thở mạnh. Tiếng chân của Phương Thiếu Vũ từng bước trên sàn gỗ, hướng về Dạng Dương Trang chủ, gã cười nhạt nói: "Xem ra trong lòng ngài lão anh hùng còn đang do dự, không biết ý Trang chủ thế nào ha?" Dạng Dương Trang chủ Lữ Thiệu Kỳ đôi mày nhíu lại trầm ngâm, chưa trả lời liền. Hiển lộ trong lòng lão ta rơi vào một tình huống khó xử. Bây giờ Tôn Sĩ Hùng đang đứng cạnh ngãi chí thái, hừ một tiếng nói. Lữ trang chủ, chuyện đơn giản như vậy, có gì đâu mà khó xử vậy. Lão vừa nói, vừa ném ánh mắt tức giận lên mặt của Phương Thiếu Phủ. Phương Thiếu Phủ nhếch mép cười ngạo nghễ nói từng tiếng một Tôn Sĩ Hùng, trong lòng ngươi không phục chứ gì, hãy bước ra đây ta thử xem. Tôn sĩ Hùng phẫn hận thật sự. Không chờ gã ta nói xong. Liền nhúng giọt thân người bổ vào. Vào người của phương thiếu phủ. dùng trưởng tấn công ngài. Phương thiếu phủ mặt lạnh như thay ma. Hốt nhiên thân hình dao động. Nhẹ lấp người tránh thế trưởng của tôn sĩ Hùng. Cả người gã ta nháy mắt. Đã ở phía sau lưng của tôn sĩ Hùng. giận trưởng đánh vào linh đài quyệt của đối phương. Thần pháp màu lẹ phiêu phiêu đảo đảo như bóng quỷ giật. Đến nỗi kẻ công lực hơn kém một chút là có thể nhận ra được hắn ta vừa thi triển thế nào. Tôn sĩ hùng thất thủ một chữ lại bị phản kích từ phía sau lưng. Quản hốt trong lòng, dội vàng xoay người lại dung trưởng lên chống đỡ. Chỉ nghe bình một tiếng, cả hai thân hình đều dao động mạnh, đồng thời thối lui ra sau bước lớn, chừng như kẻ tám lạng người nữa cân bất phần thắng phụ. Thực ra thì Phương thiếu phủ đơn chưởng địch xong chưởng của đối phương, chừng ấy cũng thấy rõ là Phương thiếu phủ trên một bậc. cũng chi lúc ấy Tôn Sĩ Hùng để bảo mạng thủ thần đã dồn hết chân lực ngần chiêu thức của đối phương. Bọn họ hai người rời xa nhau, bốn chưởng dùng lên lao vào quyến lấy nhau tạo thành một cuộc ác đấu bấy giờ đám quần hùng còn lại không ai bảo ai, đều tự động dẹp hết bàn ghế, lui lại phía sau rồi đứng dây quanh bốn phía xem họ tỉ đấu. Phương Thiếu Phủ công lực tình thầm khôn lượng, nhưng với thân pháp và thân phận của tổng trại chủ động định thập bát trại như Tôn Sĩ Hùng há dễ chịu bại hay sao? Sau mấy mười chiều, đã thấy Phương Thiếu Phủ chiếm được Thế Thượng Phong, Mấy lần Tôn Sĩ Hùng phải nhượng bước mới thoát hiểm được Trong lòng của lão đã dao động rất nhiều rồi Đột nhiên sau một đòn cảo vừa bước được Tôn Sĩ Hùng Thoát lui một bước Không để mất cơ hội Phương Thiếu Phủ hét lên một tiếng rùng sợ Người gã quay thành một dòng lướt đến tung chưởng vào ngực của Tôn Sĩ Hùng Chỉ nghe bình một tiếng Cả người của Tôn Sĩ Hùng lão đảo rồi trụ dính lại Thối lui liền tiếp năm sáu bước. Trên khóe môi rỉ máu đen. May lúc ấy có thần đàn tử, Lý Trọng Toàn bước nhanh lên mấy bước, Đỡ lấy mơi khỏi bị ngã. Nhưng máu từ khóe miệng vẫn trào ra không dứt, Mặt trắng bệt, ngồi sạm lại như xác chết. Quân hùng lần thứ hai chứng kiến phương thiếu phủ hạ độc thủ, Không khỏi chấn động trong lòng. Chính lúc ấy từ dưới lầu Có tiếng chân chạy thịnh thịch lên, đồng thời nghe tiếng của Điền Tất Chính cười nói. Thủy huynh đệ, nhanh chân lên, kéo hết kịch bây giờ. <cười> quần hùng đều đưa mắt nhìn về phía của thang lầu, đã thấy xuất hiện bóng của Thủy Tuấn Hạo và Điền Tất Chính, theo sau là huynh muội của nhà mộ dung. Trên mặt quần hùng đều ngớ ra, cũng nghĩ như nhau. Thì ra bọn chúng cùng một phe đảng. Riêng ngải trí diễn nhìn bọn Thủy Tuấn Hạo sửng người, không thoát nên lời, lòng lo sợ bất an. Bây giờ vừa vào đến lầu phòng, Thủy Tuấn Hạo đưa mắt nhìn quanh một vòng, chừng như cố tìm một điều gì. Mặt làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Điền huynh kịch gì đâu chứ? Làm gì có diễn kịch ở đây? Phương Thiếu Phủ cười lớn, vẻ ngạo mạn vừa rồi diễn qua một tuần thủy bình đệ người chậm quá rồi lời gã vừa dứt trong đám quần hùng hốt nhiên một bóng người nhảy phát ra quát lên phương thiếu phủ người chớ cuồng ngạo lão phu âu dương tính không phục ngươi đâu dứt lời đã nghe thấy tiếng trưởng phòng đến trước ngực của phương thiếu phủ rồi phương thiếu phủ giọng lạnh gằn lên nói, người muốn chết mà Người gã nương theo tiếng quát Nghiêng sang trái tránh trưởng kình của lão già Đồng thời chọc vào dây lão già Với một kình lực gây người Phương Thiếu Phủ ra tay cực nhanh Khiến cho Âu Dương Tính định né tránh Nhưng đã quá muộn Từ đầu đến giờ ngã chí thái Trong lòng nan giải Nhưng lão là người đứng đầu đám quần hùng Há cứ để huỳnh đệ Thiệt mạng hoài dưới tay của Phương Thiếu Phủ Mà không có ý gì sao Hay nói cách khác Trong lúc này đây, lão ta cứ làm như một người bàn quan xem chuyện thì còn mặt mũi nào xứng đáng là người đứng đầu của võ lâm tương ngạc nữa chứ. Do nghĩ như vậy nên trong lòng của lão ấy lại vừa giận vừa kinh sợ, buộc miệng quát lên rằng, Phương Thiếu Phủ, người thật là khi người quá đáng rồi. Đúng lúc ấy mặt của Phương Thiếu Phủ đột nhiên nhăn lại giả tức giận, tay gã gần chạm đến bã dai của Âu Dương Tính. Thì lại chợt phải một chiếc xương gà. Phương Thiếu Phủ lặng người dây lát. Hốt lên cười hăng hắc nói. <cười> Hôm nay quả nhìn có cầu thủ ở đây. Sao không chịu ra mặt cho Phương mẫu chìm ngưỡng hả? Nguyên là khi trảo thủ của Phương Thiếu Phủ. Chỉ còn cách dài của Âu Dương Tấn dài phân rõ ràng. Là Âu Dương Tấn không thể nào tránh nổi đoạn này. Thốt nhiên. Một vật đen nhanh hơn phi tiễn phóng thẳng tới tài của Phương Thiếu Phủ. Phương Thiếu Phủ quả là tài cao cường. Chính trong lúc chọc đến Âu Dương Tính chỉ còn vài phân nữa là trúng đích. Thần tình dồn vào chiêu thức này mà chỉ nghe tiếng xé gió là biết có chuyện để tự cứu mình. Trước khi đã thường đối phương, gã ta đành chuyển hướng trảo chọc vào vật đen đó. Đến khi chợt được cứ ngỡ là ám khí lợi hại gì đó, té ra chỉ là một cái chiếc xương đùi gà, trong lòng cả kinh mặt không khỏi thất sắc. Mọi việc nghe có vẻ chậm chạp, nhưng thật ra chỉ xảy ra vừa đúng trong một tích tắc không hơn không kém. Âu Dương Tính thoát nạn trong tầm tay, mặt biến sắc thối lui mấy bước. Bây giờ toàn thể quần hùng đều trương mắt lớn, nháo nhát nhìn bốn phía. Đột nhiên, Điện Tất Chính, sau lúc kinh ngạc, cười hăng hắc nhìn Thủy Tuấn Hạo nói, Thủy huynh đệ, thật không tưởng tượng được, ngươi là một tay cao thủ thâm tàn bất lộ đó nha. Quần hùng nghe như vậy, đều đổ dồn mắt vào người của Thủy Tuấn Hạo, càng ngơ ngác sen lẫn kinh ngạc hơn. hiển nhiên, bọn họ đều không nghĩ ra được bọn Thủy Tuấn Hạo thật là, không phải đồng đảng dơi phương thiếu phủ bây giờ đã thấy điền tất chính dùng hữu chảo chập nhanh lên dài của thủy tuấn hạo, thủy tuấn hạo làm như quan mang né người nhanh ra rồi la lên, điền huynh ngươi là cái gì vậy chứ? thọt nhìn cứ thấy chàng đang quan mang nhảy đại tránh, nhưng thử hỏi với lối xuất thủ cực kỳ hiểm độc như điền tất chính, ha đối phương né tránh lại là kẻ đơn giản hay sao? Điện tất chính một trảo rơi vào khoảng không, lòng phát nộ, hừ một tiếng. Cả người tiến lên hữu trảo dung ra như năm chiếc móng. Tấn công vào ngực của Thủy Tuấn Hạo. Trảo công của lão ta vừa đến ngực, trông thấy Thủy Tuấn Hạo có vẻ gì là né tránh nữa. Hốt nhiên thấy chàng nhanh như cắt, dung tay phải, đưa đôi đũa lên, gấp vào cổ tay trảo của gã. Thủy Tuấn Hạo xuất chiều sau mà đến trước khiến cho quần hùng chấn động, bất giác đồng thanh kêu ồ lên một tiếng. Đến đây thì Điền Tất Chính khẳng định, điều mình hoài nghi trong lòng là Thủy Tướng Hạo thân tàn tuyệt học. Gã thấy Thủy Tướng Hạo phản chiêu cực nhanh, hơi chấn động trong lòng, bèn rụt nhanh tay lại dài phân, vừa đủ để thoát khỏi gọng kiềm của đôi đũa, là lập tức biến chiêu trảo thành trưởng tấn công trở lại. Thủy Tướng Hạo thoáng nở nụ cười nhạt trên môi, lướt sang trái một bước, rồi lên tiếng nói, Điền huynh, ngươi tự nhiên sao lại hạ thủ cùng huynh đệ này chứ? Truy mệnh vô thường phương thiếu phủ, đứng bên ngoài quan sát, sau hai chiều đã rõ thần thủ của Thủy Tướng Hạo rồi, bất giác trong lòng không khỏi dao động, Liền đưa tay rút đánh soạt một tiếng, thanh trường kiếm đã nằm trong tay của gã. Điền Tất Chính cũng rút chiếc quạng gọc sắt ra nói, Phương Huynh, không ngờ tới lần này chúng ta nhìn lầm, hắn ta không những cao nhân bất lộ, mà còn là đồng đạo dơi ngại chí thái đồ. Thủy tướng hào vẫn làm vẻ như ngơ ngác hoang mang lên tiếng hỏi, Điền Huynh, sao ngươi lại nói vậy? Ai là cao nhân bất lộ, ai là đồng đạo dơi ngại chí thái hả? Phương Thiếu Phủ lớn tiếng quát, tiểu tử ngươi đừng có giả dờ nữa thủy Tấn hạo lần tiếng nói thật là quan cho huynh đệ quá huynh đệ giả dờ bao giờ chứ nhị vị cứ hỏi vị lão huynh mặt đen kia có phải lúc nãy đã đuổi huynh đệ xuống lầu hay không chàng vừa nói vừa chỉ ta về phía ngải chí diễn ngải chí thái trầm giọng hỏi, chỉ diện có đúng vậy không Ngải Chí Diễn ngượng ngùng đáp. Vì đại hiệp này đến đây từ sớm, Nên hài nhi nhất thời ngu muội, Lại nhận anh ta là không có tên tuổi, không quen biết. Gián người thì lại như là một thư sinh, Nên mới mời anh ta xuống lầu thôi. Ngải chỉ Thái thở mạnh một hơi vỡ cách nhi tử của mình. Người đâu còn nhỏ mà lại không biết chuyện. Há không hiểu cầu nhìn mặt đặt tên Nhầm lẫn hay sao Hôm nay ta đã dặn dò kỹ với ngươi rồi mà Ngãi chiến diễn mặt tràn đầy sự hổ thẹn Hắn ta cúi mặt không nói thêm được lời nào nữa Bây giờ Thủy Tuấn Hạo nhìn thấy bọn phương thiếu phủ Và Điền Tất Chính mặt mày ngơ ngát bèn cười nói Thế nào, huynh đệ không nói láo chứ Điền tất chính cười nhạt, lạnh giọng nói Cho dù ngươi có nói bậy hay không thì cũng hãy rút binh khí ra đi Chúng ta không nhẫn nại lâu được đâu Thủy Tướng Hảo cười nói Các vị không nên ép huynh đệ này như vậy Phương Tiếu Phụ tức giận quát lên Tiểu tử đã bảo ngươi rút bình khí ra mà Thủy Tướng hào thâu lại nụ cười Đôi mài kiếm chợt nhíu lại chàng lên tiếng nói Nếu các vị cố bức ép thì huynh đệ này xưng tung mệnh. Nhưng bất tất phải rút binh khí ra. Chỉ đôi đũa này cũng dư sức tiếp các vị rồi. Phương thiếu Phủ không nén nổi cơn thịnh nộ trong lòng. Hắn hét lên. Tiểu tử người thật là cuồng ngạo. Nên không biết đau khổ là gì mà. Gã không còn khách khí với đối phương nữa. Múa kiếm lên dung dúc. Phúc chốc đã quá thành hàng trăm kiếm ảnh phóng tới tấn công thủy tuấn hạo. Cự ly không xa, chiêu thức kiếm pháp thì thật hư khó lường, bộ pháp nhanh nhẹn trong nháy mắt là đã đến ngay trước mặt của thủy tuấn hạo. toàn trường kêu lên một tiếng như đồng niệm là thủy tuấn hạo không thể thoát khỏi mũi kiếm tàn bạo của phương thiếu Phủ. nào ngờ khi ánh kiếm trùm đến trước ngực. Thủy Tướng Hào thì quần hào đột nhiên thấy bóng của chàng như làn khối, xẹt nhẹ nhanh lên không, thoát khỏi kiếm ảnh của Phương Thiếu Phủ, đồng thời phóng đôi đũa với điểm vào quyệt kiên tĩnh trên dài phải của gã tà. Sự tình diễn ra cực nhanh, khiến ngay cả Phương Thiếu Phủ sắp đắc thủ, bỗng bị phân tâm như vậy, định thối lui để né đòn, nhưng đáng tiếc là đã quá muộn rồi chỉ nghe gã ử lên một tiếng, cánh tay nắm kiếm buông thõng vô lực. Dã phẫn hận hiện lên trên gương mặt. Thủy Tướng Hào hạ nhẹ người xuống rồi cười nói: "Tại hạ nguyên không muốn động thủ, nhưng ngươi cứ mài ép buộc. Đây thật là chuyện bất đắc dĩ. Hiện tại ngươi đã bị chế trụ rồi, chỉ cần tại hạ búng nhẹ đôi đũa tre này là ngươi bỏ mạng ngay, không biết Ngươi còn lời gì nói nữa hay không vậy hả? Quần hùng thấy chàng chỉ có một chiêu đã đắc thủ, Chế trụ tên ma đầu, Mà chỉ bằng đôi đũa tre, Bất giác ai nấy trong lòng đều bội phục và kinh sợ. Bây giờ nghe Phương Thiếu Phủ nói, Phương mẫu này như đã thua ngươi thì giết tha tùy ý. Thủy Tấn Hạo cười nhạt nói, Giết ngươi thì thật là đơn giản thôi, Nhưng qua tại hạ thấy thì nếu giết người chẳng thú vị gì. Tại hạ muốn người, phương thiếu phủ ngắt lời. Cái gì chứ? Truyền đến đông phương giọng một lời. Toàn trường chấn động nghĩ. Không lẽ gã tà có thù quán gì đến đông phương giọng hay sao? Phương thiếu phủ buồn tiếng lạnh nhạt hỏi. Lời gì ngươi nói đi. Nói dơi đông phương giọng. Lời chàng chưa dứt hốt nhiên ngã trí thái là lên. Cẩn thận có tập kết. Thủy tướng hạo nghe tiếng xé gió. Thừa biết chuyện gì đã xảy ra sau lưng của mình. Chàng trùng chân xuống. Đồng thời quay phát lại. Đúng lúc chiếc quạt của Điện Tất Chính sượt ngang đầu chàng. Thì đôi đũa tre trong tay của chàng đã cắm phập vào ngực của hắn ta rồi. Điện Tất Chính rú lên một tiếng thảm thiết. Cả người đổ vật trở lại về phía sau, ngã lăn trên sàn. Hai chiếc đũa cắm sâu quá nữa, máu loan đầy ngực, gã ứ ự mấy tiếng trong miệng. Mắt đứng trồng rồi chết tốt luôn. Thêm một chiêu nữa, chấn động quần hùng Đám quần hồn thật không thể nào ngờ đến một nhân vật khét tiếng giang hồ như vô đẩm thư sinh điện tích chính. Lại không thể chống nổi một chiêu của giả thư sinh trẻ tuổi này, bỏ mạng đương trường hiển nhiên đến lúc này không cần nói bọn họ cũng đều biết công lực sở học của thủy tướng hạo thuộc vào cảnh giới nào rồi phương thiếu phụ thấy đồng bọn chết thảm chấn động rung lên trong lòng nhưng cô làm vẻ trấn tĩnh cười hăng hắt nói <cười> tiểu tử người thật là một gã tầm thủ độc ác đó nhỉ thủy tướng hạo nhún vai cười nhạt nói hắn ta thừa lúc ta không chú ý đánh lén Chết là đáng mà Ngữ phong dừng lại đột nhiên không để ý chuyện ấy nữa Giọng cao gian dõng dạc nói Ngươi trở về nói với đông phương giọng là Không cho hắn được phép xâm phạm đến bằng hữu võ lâm ở xứ tương ngạc này nữa Phương tiếu phủ châu mài hỏi Ngươi là đồng đạo với võ lâm tương ngạc Đúng mà cũng không đúng Ngươi chớ có hỏi nhiều Phương Thiếu Phủ cười nhạt hỏi: Xin hỏi sư thừa của ngươi là gì? Tuấn Hạo lạnh giọng nói: Ngươi biết rồi sẽ chết ngày đó. Phương Thiếu Phủ biết người cả tuổi này hắn không phải là nói đùa, bèn quát mắt nhìn chàng một cái căm phẫn, rồi đến bên thi thể của điện tất chính định giác cái xác lên. Đột nhiên nghe tiếng quát của Thủy Tuấn Hạo, Khoan đã. Ngươi lại còn lời gì chỉ giáo đây? Thủy Tuấn Hào vẫn giọng lạnh lạnh. Ta tuy không có giết ngươi, Nhưng nghe nói ngươi tính tình hung bạo, Hôm nay cũng phải trừng phạt ngươi một chút, Để trừ đi cái thói hung ác của ngươi chứ. Lời vừa dứt thì chàng đã đến bên người đã rồi. Phương Thiếu Phụ tự biết, Mình không phải là đối phủ của Thủy Tuấn Hảo. Nhưng khi nghe thấy chàng nói như vậy, Bất giác giận tái mặt, tay phải bị khống chế quyệt đạo nhưng vẫn còn tay trái hắn liền trở người dung gạo đánh vào người của chàng thủy tướng hạo hừ một tiếng lạnh lùng thủ thủ dung ra chọt vào quyến mặt trên tay gã đồng thời tả thủ chọt vào vai trái chỉ nghe bột một tiếng vai của phương thiếu Phủ đã bị năm ngón tay như gọng kềm của thủy tướng hạo bóp chặt rồi tiếp theo nghe thấy mấy tiếng lớp rớt rợn người Thủy Tuấn Hạo buông tay ra, cả người của Phương Thiếu Phủ lão đảo ngã về phía sau, miệng rên lên một tiếng, mặt mũi nhăn nhó hết sức là bi thảm khó coi. Rõ ràng là xương bá dai của gã đã bị Tuấn Hạo bóp dở nát hết rồi, phế luôn cánh tay. Sau một chút khiếp đảm, Phương Thiếu Phủ bây giờ mới nghiến răng ken két, đôi mắt đầy quả khí, nhìn chăm chạp vào Thủy Tuấn Hạo, hiện ra nét hùng ác không tưởng cứ ngỡ là lúc đấy nếu được gã sẽ sông vào ăn tươi nút sống thủy tướng hậu ngay tức khắc. Thủy tướng hậu cũng từ ánh mắt toát lên vẻ uy lực kinh nhân. Chú lại ngừng đón ánh mắt của Phương thiếu phủ. Phút giây sau đã thấy gã thâu liễm ánh mắt hung tợn lại, gã lên tiếng giọng cầm phẫn. Thủy tướng hậu món nợ cánh tay này Phương Mỗ nhớ kỹ nói rồi giác thi thể của Điền Tất Chính thất thiểu bước xuống lầu. Đám quần hùng từ nãy giờ chú tâm theo dõi sự tình quá sức tưởng tượng, nên quên luôn hoàn cảnh hiện tại của họ. bây giờ đến lúc hình dáng của Phương Thiếu phủ quất thẳng rồi ở cầu thang, bọn họ mơ sực vẫn vậy. Nhưng trong khoảng khắc nhỏ đó, thì bóng của Thủy Tướng Hạo đã phi lên không, mang theo hai đứa trẻ. Giọt ra hướng cửa sổ lao dút đi rồi. ngải trí thái vội vàng la lên. Thủy Thiếu Hiệp xin dừng bước. Vừa nói, lão vừa lật đập phía người theo xuống lầu. Nhưng chỉ còn thấy ba cái bóng người. Ngồi trên con ngựa đã ra xa ngoài năm sáu mươi trưởng. Đằng sau lưng lên một đám bụi mù trời. ngải chỉ thái và đám quần hùng đuổi theo được một đoạn. Nhưng người chạy làm sao lại với ngựa. Bọn họ đành dừng chân đưa mắt, nhìn bóng người khuất sau cánh rừng xanh. Thủy Tuấn Hạo dẫn bọn huynh Muội mộ dung phi một hơi không nghỉ. Đến chiều thì khi hoàng hôn xuống, họ đã đến kiến dường. Đây là một dùng mà trước đây mười năm, Thủy Tuấn Hạo đã từng đi qua. Nên chàng không mấy khó khăn tìm ra ngài lai phúc lão cư khách điếm. Là một khách điếm lớn nhất ở Kiến Dương này. Bọn họ dừng chân trước khách điếm. ra dây cương cho một gã tiểu nhị. Cả ba bèn bước vào bên trong. Chọn một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Một lão tiểu nhị già chạy đến không người nói. quý công tử, tiểu thư dùng chi à? Thủy Tướng Hạo gọi vài món ăn và một bình rượu. Lão Tiểu Nhị dạ dạ mấy tiếng, rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng vừa lúc ấy, bỗng nhiên Thủy Tuấn Hạo cất tiếng gọi. Đỗ Lão Nhị! Lão Tiểu Nhị hơi ngớ người, dừng bước quay lại hỏi. Công tử còn đều chi dặn dò nữa. Thủy Tuấn Hạo cười nói. Đỗ Lão Nhị, Lão không nhận ra tôi hay sao vậy? Lão Tiểu Nhị mở tròn đôi mắt chú ý nhìn thủy tuấn hạo một lúc lâu rồi lắc đầu nói công tử quý danh là gì trí nhớ của tiểu lão ngày càng tệ ra rồi thủy tuấn hạo lại cười nói tôi là thủy tuấn hạo đây mà có lẽ tướng mạo của tôi thay đổi rất nhiều nên lão nhìn không ra 10 năm trước tôi là đứa bé từng đến đây xin cơm ăn được lão thương tình nhận tôi làm nghĩa tử Sau đó còn cho tiền tôi nữa Thủy Tuấn Hào nói đến đó thì Như lão già đã nhớ lại được chuyện năm xưa Ánh mắt lão vui lên buộc miệng Kêu à một tiếng rồi nói À công tử thì ra là 10 năm trước đã Hốt nhiên lão phát hiện ra Đối phương hiện tại đã trở thành một công tử quý phái Nên không dám nói tiếp Từng đến ăn xin đang đói giọng nói Thủy công tử, Ngài đã tìm được song thân rồi ư. Thủy tấn hạo gật đầu nói, Lúc đó mai nhờ lão cho cơm, Cho tiền, Nên dọc đường tôi mới đỡ, Khổ vì đói khát. Ân đức này ghi mãi trong lòng, Không bao giờ quên được. Hôm nay tôi đặc biệt đến, Để thăm lão nhân gia người. Lão tử nhị sung sướng đến mê mẫn, Cả người cười nói, ai già. Thủy công tử sao lại nói như vậy, tiểu lão nhi thực không có dám nhận đâu, chuyện nhỏ năm xưa ấy có đáng gì chứ. Nói đến câu cuối, lão đột nhiên thở dài một hơi. Thủy tuấn hạo thấy lão già đang cao hứng vui vẻ, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt như vậy, khiến cho chàng ngớ người ra, rồi chàng lên tiếng hỏi. Lão nhân già có tâm sự gì ư? Đỗ lão lắc đầu nói, không có, vậy sao lão nhân gia đang nói bỗng nhiên thở dài như vậy? Đỗ lão thở dài cảm khái nói, tiểu lão chỉ nhất thời cảm khái mà thôi. Thủy Tuấn Hạo biết lời lão không có thật, nội tâm nhất định có ẩn tình Chàng bèn cười nói, lão nhân gia hà tất phải che mắt tôi nếu có cái gì khó khăn. Hãy nói cho tôi nghe. Nếu như tôi giúp được thì nhất định không có chối từ đâu. Đỗ Lão lại lắc đầu nói. Thủy Công Tử xin chớ có hỏi nữa. Chuyện này người không giúp gì được đâu. Huống gì ấy. Hốt nhiên thở dài tiếp. Thủy Công Tử chắc có lẽ đã đói rồi. Để tiểu lão mang thức ăn ngày cho. Nói rồi lão dọ giả qua người bỏ đi. Chừng như cô trốn lánh né một điều gì. Thủy Tuấn Hào thấy lão ta cứ ấp à ấp uống như vậy. Lại lật đật như vậy. Càng cả quyết nhất định là trong vụ này có điều chi lắc léo đây. Chàng nghĩ tới đó bỗng phát hiện. Có một cặp mắt rất hung dữ đang chăm chú nhìn mình cặp mắt đó chính là gã tiên sinh quản lý đang ngồi sau cái quầy hàng thủy tướng hào bất giác tâm niệm chuyển động chàng thầm nghĩ người này rõ ràng là nhân vật cao thủ giang hồ vậy tại sao có thể ngồi đây làm quản lý chứ chàng đưa mắt quan sát một vòng rồi lại thầm nghĩ à hình như bọn tiểu nhị trong quán có nhiều hơn trước ba bốn người giả lại đổ lão gia Là chủ nhân ở đây, nhưng sao lúc này chỉ làm việc như một tiểu nhị vậy? Kỳ lạ hả? Chẳng lẽ chủ nhân quán này đã thay đổi rồi hay sao? Chàng nghĩ tới đó vừa khéo, có một gá tiểu nhị đi ngang qua. Chàng bèn gọi hắn lại hỏi. Tiểu nhị ca nè, ta hỏi thăm một điều này. Có phải quán này đã đổi chủ rồi không vậy? Gã tiểu nhị này nghĩ hắn trước đây là khách quen Lâu nay không đến Thấy lạ mới hỏi Lúc ấy gã gật đầu nói Đúng vậy Đã hơn hai năm nay rồi Thủy tướng hạo lên tiếng nói À Mà đổ lão gia bán cho người ta hay sao vậy Không phải Bị người ta âm mưu chiếm đoạt đó Thủy tướng hạo Kinh ngạc nhíu mày nói Mưu chiếm đoạt ư Dùng cách nào để chiếm đoạt vậy Thiếu nợ Thủy Tuấn Hảo càng ngạc nhiên la lên Thiếu nợ Gã tiệu nhị hốt nhiên thở dài nói Nói ra thật là hận Bọn họ giả tạo nên một vở kịch Là đổ lão thiếu nợ bọn họ Bức lão già phải trả cho chúng Nếu không thì xích đứt cái quán này Thiếu bao nhiêu vậy Dạ 500 lượng Thủy Tuấn hạo lên tiếng hỏi Khách điểm này đáng giá bao nhiêu? Chừng hơn 300 lượng, như vậy vẫn không đủ số nợ thì sao? Tử Nhị nói, đổ lão có nhận nuôi dưỡng nữ, càng lớn càng xinh đẹp, cũng bị làm vật siết nợ làm A Hoàng cho chúng. Thủy Tướng Hảo trầm ngâm dây lát nói, nếu như cả đủ số nợ 500 lượng thì có thể chuột lại được khách điếm già nhi nữ của đổ lão chứ tử nhị lắc đầu nói, chỉ sợ không được thôi. tại sao vậy? bởi mục đích của chúng không phải là tiền. là gì để chiếm đoạt khách điểm này và nhi nữa của đổ lão ư? tiểu nhị gật đầu xác định, chính thức là như vậy. ngươi làm sao mà đoán chắc vậy? bởi vì trước đó chúng đã nhiều lần thương lượng với đổ lão muốn mua lại cái quán này. Nhưng đổ lão không đồng ý, nên sao mới xảy ra sự tình đó. Thủy Tấn Hạo suy nghĩ dây lát hỏi, bọn họ là những người nào vậy Tiểu Nhị nói là đột nhiên phía sau có tiếng hòa khàn. Một giọng lạnh lùng gian lên là gã Tiểu Nhị vội quay người lại. Thì bắt gặp ánh mắt lạnh như tiền của gã kế toán. Đang nhìn trầm chầm, chầm vào mình Hăng lắm lét cúi đầu không dám nhìn gã kế toán Chỉ nghe bớt một tiếng Nhưng khi đầu vừa chúi xuống gã tiểu nhị mắt qua lên nổ đơm đớm Ngã chúi về phía sau Gã vừa nhận một cái tác tai nảy lửa của gã kế toán Thủy Tướng Hạo nhíu mày nói Sao các hạ không hạ thủ nương tình vậy chứ Gã kế toán chuyển ánh mắt sang Thủy Tướng Hạo rằn rộng. Ngươi nhìn không thuận mắt hay sao hả? Thủy Tướng Hạo nhíu đôi mày kiếm nói. Hắn ta chẳng qua chỉ nói chuyện với ta vài câu. Tội đâu có đáng đánh. Các hạ quản lý như vậy là hơi hà khắc rồi đó. Gã quản lý cười nhạt đột nhiên cất giọng nói. Ngươi là người thế nào dơi đổ lão nhị vậy? Thủy tướng hào đáp. Người như thế nào thì cũng không phải. bởi năm trước đây đổ lão đầu đã từng ban ơn cho ta. đã kế toán lần tiếng nói. Người muốn báo đáp hay sao? Đại trưởng phu đứng giữa trời này. Dù một giọt mưa móc cũng phải lấy thiên kim mà báo. Bởi vậy chàng bỗng dừng lại thay giọng hỏi. Xin hỏi các hạ cao danh. Trịnh viên tự Thủy Tuấn Hạo chấp tài xá nói, Tại hạ là Thủy Tuấn Hạo, Có thể cùng các hạ nói chuyện được hay không? Trịnh Dương Tường cười một tràng dài rồi nói, Về chuyện đổ lão nhị hả? Đúng vậy. Trịnh Dương Tường nói, Đương nhiên là được. Vừa lúc ấy đổ lão, Và một tên tiểu nhị khác bưng hai mâm gỗ lên đó, Thức ăn rượu thịt. Trịnh Dương Tường thay giọng nói, Cơm đã mang đến, Tôi huynh đệ hãy cứ ăn đi, sau khi no bụng rồi chúng ta nói chuyện cũng được." Rồi gã quay lại nhìn tiểu nhị Dương Tam lạnh lùng nói: "Còn chưa chịu làm việc, đứng đó ăn đòn nữa hay sao?" Dương Tam gật đầu, lí nhí mấy câu nhỏ trong miệng, rồi dở vàng quay vào trong ngay. Tịnh Dương Tường cũng đi trở lại quầy hàng. Đổ lão đầu từ bếp đi ra lão ta không hề biết chuyện gì vừa xảy ra, nên lúc ấy trong lòng vui sướng. Cùng một tiểu nhị khác mang cơm rượu đến bài ra đầy bàn cho Thủy Tuấn Hạo. Thủy Tuấn Hạo đưa mắt nhìn một lượt, thấy trên bàn toàn là những món đặc sản nổi tiếng của vùng này. Chàng biết lần này đổ lão đầu làm những món ăn này tất để đặc biệt chiêu đãi mình. Trong lòng chàng cảm động không cùng, đứng dậy nói. Đỗ lão già thật quá chu đáo rồi Chàng chưa nói hết câu thì đỗ lão đầu đã xua tay cười nói Thủy tướng công, ngài không nên khách khí như vậy Được ngài quan tâm đến thăm tiểu lão đã thấy vô cùng vinh ảnh rồi Cho nên đã nhờ nhà bếp làm vài món đơn giản này Tỏ chút thịnh tình mà thôi Thủy tướng công xin ngồi uống xuống mau đi Kéo đồ ăn nguội hết bây giờ. Thủy tướng hạo nghe vậy không khách khí nữa. Chàng lên tiếng nói. Được, vậy thì lão nhân gia cùng ngồi xuống ăn một miếng. Chúng ta nói chuyện nha. Đỗ lão lắc đầu nói. Tiểu lão chỉ là kẻ hầu, thật không? Thủy hạo xua tay cắt ngay. Chuyện của lão nhân gia tôi đã biết hết rồi. Lão nhân già cứ việc yên tâm ngồi xuống. Tôi sẽ giúp cho lão nhân già giải quyết hết mọi chuyện. Từ ngày mai khách điếm này sẽ lại thuộc về của lão đó. Đỗ lão đầu tròn mắt nhìn Thủy tướng Hảo hỏi. Thủy tướng Công sao lại biết chuyện này vậy? Dương Tàm nói cho ta biết đó. Là ngài hỏi nó ừ. Thủy tướng Hạo gật đầu đáp. Lão nhân già không tiện nói thẳng ra, nên tôi phải hỏi hắn ta. Đỗ lão mặt bỗng trở nên lo lắng hỏi. Hắn nói với ngài từ bao giờ, lão kế toán có nghe thấy gì không? Có lẽ nghe thấy, gã đã đến tác dương tam một tái rồi. Đỗ lão hốt quảng là lần. Trời ơi nguy rồi, dương tam e tối nay không giữ được tính mạng của nó rồi. Thủy tướng hạo nghe như vậy trong lòng kinh hải hỏi Nghiêm trọng như vậy sao? Đỗ lão thở dài Nhỏ giọng nói Thủy tướng công là người đọc sách không biết Chứ bọn chúng đều là những tai giang hồ ác bá giết người không gớm tay đô Đỗ lão đầu lúc ấy cứ mãi nói chuyện quên mất chuyện tiếp chàng Bèn nhất bình rượu rót đầy cho chàng một chén Rồi vẫn đứng một bên Không dám ngồi xuống Thủy tuấn hạo lên tiếng nói Lão nhân gia Xin hãy ngồi xuống đi Chúng ta uống vài chén rượu Rồi nói chuyện tiếp Đỗ lão đầu xua tay nói Không cần Rồi lão đói giọng buồn nói Thủy tuấn công Lão nghĩ định lưu ngài lại Ở đây chơi vài ngày Nhưng xem tình hình này Tốt nhất là Sau khi cơm nước xong Hãy lên đường đi ngay đi Thủy tướng Hảo cười cười nói Lão nhân già sợ bọn họ làm gì chứ Tôi không sao đâu Đỗ lão đầu gật đầu nói Có thể bọn chúng không làm gì ngài Thế nhưng lão vẫn cảm thấy bớt an Thủy tướng hạo đôi mày kiếm châu lại nói Lão nhân già cứ an tâm Tôi đã giải quyết chuyện thay lão trả món nợ cho chúng Lấy lại khách điếm và ái nữ của lão nhân gia. Chàng dừng lại cười nói. Tôi đã hẹn với tên kế toán rồi. Sau khi tôi dùng cơm xong. Sẽ cùng gã thương lượng. Đỗ lão đầu nghe đến đó. Vừa sợ vừa mừng nói. Lão tà chấp nhận rồi sao? Thủy tướng hạo gật đầu. Lúc ấy nghi huệ đang ăn cơm. Đột nhiên con bé sen miệng vào nói. Lão bá bá. Xin cứ an tâm, có Thủy ca ca ở đây thì bọn họ không thể chấp, không thể không chấp nhận đâu. Nghi Phạm cũng dừng đũa nói, Bọn họ nếu không chấp nhận thì tôi và mũi mũi trước hết sẽ đánh cho bọn họ một trận tơi bởi. Lại nhìn Nghi Huệ hỏi, Mũi mũi, ngươi thấy được chứ? Nghi Huệ cười khúc khích nói, Đương nhiên là được rồi. Tiếp đó nhìn Thủy Tuấn Hạo hỏi, Thủy ca ca, Có thể chứ. Thủy Tấn Hạo cười nói. Lũng quỷ các người định gây sự hay sao? Chàng dừng lại gật đầu rồi nói tiếp. Có thể thì có thể. Nhưng các ngươi phải nhìn mắt ta màn động. Không được làm loạn lên đó. Nghi Huệ gật đầu nói. Thủy ca ca yên tâm. Môi già ca ca sẽ nghe theo lời của Thủy ca ca. Đỗ lão đầu nghe xong đến đó trong lòng cả kinh. Mặt trắng bệt. Dội xua tay nói, Thủy tướng còng thiên vạn lần không nên làm như vậy, bọn chúng võ công rất cao cường. Thủy tướng hạo cười, định đáp thì nghi huệ đã cướp lời nói. Lão bá bá cứ an tâm, cỡ như lão kế toán kia thì, mười người cũng đánh không lại Thủy ca ca đâu. Đỗ lão đầu mở to mắt nhìn Thủy tướng hạo, vẻ kinh ngạc tột độ. Thật chứ, Thủy Tướng Công ngài cũng học thành võ nghệ hay sao? Thủy Tướng Hạo lúc ấy cũng muốn làm cho Đỗ Lão được an tâm, nên chàng gật đầu nói. Thật vậy, Lão Nhân Gia, người cứ an lòng. Đỗ Lão đầu nghe chính Thủy Tướng Hạo trả lời như vậy, bây giờ mới thật sự an lòng. Đôi mày đã giảng ra cười nói vậy thì lão đây đi sắp xếp phòng cho quý vị nghỉ ngơi nói đoạn không chờ cho thủy tướng hạo kịp phản ứng lão già quay người đi nhanh vào trong bây giờ đã vào căn hai thủy tướng hạo cùng với lão kế toán trịnh duyên tường ngồi đối diện nhau trong một căn phòng sang trọng và yên tĩnh nơi hậu viện nghi huệ nghi phạm thòng tay đứng yên lặng sau lưng của thủy tướng hạo Trịnh Duyên Tường hún hắn ho một tiếng rồi mở đầu câu chuyện. Công tử xác thực muốn giúp đổ lão nhị trả nợ chuột lại khách điếm. Và nữ nhi của lão hay sao vậy? Thủy Tướng Hạo gật đầu nói, không sai, có thể chứ. Trịnh Duyên Tường cười nhạt nói, đương nhiên là được rồi. Nhưng công tử có biết bao nhiêu tiền không? Năm trăm lạng chứ gì? Đây là con số hai năm về trước. Hiện tại tất nhiên không còn dừng lại ở con số đó nữa rồi. Vậy hiện tại là bao nhiêu vậy? Cả vốn lẫn lãi tổng cộng là 1.470 lượng. Thủy tướng Hào nhíu đôi mày kiếm. Lãi gì mà nặng dữ vậy? Trịnh Duyên Tường cười nhạt nói. Đây là điều quy định từ đầu. Cứ mỗi 200 lượng mỗi tháng lãi là 5 lượng. Thời hạn một năm không trả thì số lãi ban đầu chưa trả đó, lại sinh thêm lãi. Cứ như vậy cho đến hiện tại là hai năm ba tháng. À, Thủy tướng Hạo trầm ngâm dây lát nói. Thôi được rồi, tiểu sinh sẽ tức khắc hoàng đủ số. Bây giờ tiểu sinh lập ngân phiếu cho các hạ, hy vọng các hạ liền trong đêm nay mang trả lại ái nữ cho đổ lão gia, và đồng thời trả lại khách điểm này. Thịnh viên tường không ngờ Thủy Tuấn Hạo có thể chấp nhận con số nợ lớn đến như vậy một cách dễ dàng. Lúc ấy, lão ngớ người ra hồi lâu. Trong đầu liền nghĩ tới, Ngân phiếu của công tử đáng tình chứ? Thủy Tuấn Hạo cười cười nói, Đừng nói đến con số tẻo tèo này, Mà dài mới dạng lượng ngân phiếu tiểu sinh phát ra thì ngân khố cũng trả đủ này Trịnh Viên Tường cười nói Lời của công tử thật làm cho người ta kinh thế Nhưng lão dừng lời lại đưa mắt nhìn Thủy Tuấn Hạo nói tiếp Chuyện này tại hạ không có chủ trương được Công tử phải nên gặp thượng nhân tại hạ thượng lượng Thì mới có thể đi đến quyết định Quý thượng nhân là ai vậy? Tệ nhân họ Phương tên là Công Dĩ, ngoại hiệu quyền ảnh kiếm, là một cao thủ anh hùng đời nay. Thủy Tướng hạo cười hỏi tiếp, người ấy hiện giờ ở đâu? Trịnh Duyên Tường lần thứ nhất đưa ra con số nợ, lần thứ hai nói là thượng nhân của mình là một nhân vật cao thủ anh hùng, ý để cho Thủy Tướng hạo biết khó mà rút lui. Nhưng nào ngờ Thủy Tướng hạo vẫn không trùng lòng, đành phải nói. Nội phương Sơn Trang cách đây ba mươi dặm về phía nam. Vậy thì hiện tại tiểu sinh phải cùng các hạ đến gặp người ấy để nói chuyện. Trịnh Dương Tường cười lên khàn khạc nói. Tại hạ thấy thì tốt nhất công tử nên đi một mình đi. Thủy Tấn Hảo nhíu mày lạnh giọng nói. Nội phương Sơn Trang là đầm rồng hổ quyệt hay sao? Một câu nói hàm ý ngạo nghễ Cũng đủ khiến cho Trịnh Dương Tường chấn động trong lòng lão cười nói. Nghe ngữ khí của công tử nhất định là đồng đạo gió lâm rồi Đúng như vậy thì sao Ánh mắt của Trịnh viên Tường quát lên Ngừng lại trên mặt của Thủy tuấn Hảo rồi lão nói Hy vọng ngươi nghe theo lời khuyên của Trịnh Mổ Bằng không thì <cười> Thủy tuấn hạo dựng ngược đông lông mài kiếm lên hỏi Bằng không thì sao Các hạ cứ nói ra không có hại gì Trịnh viên Tường liền thu nụ cười lại rằng nói mà người khó bảo toàn đó. Huy Tuấn Hạo cười nhạt nói, nói như vậy ngươi nhất định xen vào, không sai nhất định như vậy. Chàng dừng lại ánh mắt chú ý nhìn trên mặt của Trịnh Viên Tường, thay đổi ngữ khí nói, bây giờ phiền các hạ dẫn đường cho chúng ta đến gặp mặt của quý thượng nhân. Trịnh Viên Tường lại cười hăng hăng một hồi nói. Hê, hê, hê, hê, Được, người như đã không nghe lời khuyên của trịnh mẫu thì tại hạ đành đưa ngươi đi vậy. Nói rồi lão đứng dậy, dẫn bọn của thủy tuấn hạo rời khỏi phòng. Trong đêm tối, ba công tuấn mã mang bốn bóng người trên lưng phi nước đại, rời khỏi kiến giường nhắm về hướng nội phương Sơn Trang mà đi. Gió ngựa tung lên, phá tan, màn đêm yên tĩnh. Bây giờ đã vào canh ba bọn họ bốn người dừng lại bên ngoài nội phương Sơn trang cách chừng một dặm. Trịnh dương tường chỉ tay nói, kia là nội phương Sơn trang đó. thủy tuấn hạo ngưng thần chú ý thấy một tòa kiến trúc hùng dĩ tráng lệ. chỉ mình trong bách hoa dạng thảo xen lẫn màng xương tạo thành một khung cảnh u tịch hùng tráng. Trịnh dương tường hốt nhiên thúc ngựa tiến đến mấy bước, nhìn thủy tuấn hạo nói. Người trong trang giờ này có lẽ đã ngon giấc rồi. Tại hạ phải thông báo trước cho họ biết có khách đến thăm để họ chuẩn bị. Nói rồi lão ta lấy từ trong áo ra một viên quả đạn, chừng bằng cái trứng. Bắn mạnh dút lên trên không, chỉ nghe bụt một tiếng nổ nhỏ. Một đốm chói sáng trên không xé tan màn đêm u tĩnh sơn lắm. Đấm cháy một lúc rồi tắt hẳn ủy tướng Hạo đương nhiên biết đây là tín hiệu thông báo của Trịnh Viên Tường, chàng chỉ hừ một tiếng không tiện hỏi thêm. Bỗng nhiên Trịnh Viên Tường giật mạnh cương ngựa phóng đi, thủy Tuấn Hạo và huynh muội mẫu Dung thấy vậy cũng thúc ngựa bám theo. Trong nháy mắt, bọn họ đã đi đến gần nội phương sơn trang ước chừng 20 trượng nữa thôi. Đột nhiên có 8 bóng người trong tay nắm chắc đoản đao Nhảy phát ra từ các lùm cây chặn đường quát lớn lên Ai Xin hãy dừng ngựa lại Trịnh viên tường gì dây cương Dừng ngựa lại lớn tiếng nói Thiết bút trịnh viên tường Kế toán lại phút lão cư khách điểm Đến kiến dường Một gã đại hán chừng như Đứng đầu bọn tám người Tiến lên một bước ôm quyền nói À thì ra là trịnh quân Đêm khuya Trở lại sơn tràng có chuyện gì vậy? Trịnh dương tường lên tiếng nói. Có gì thủy tiếu hiệp này muốn gặp trang chủ? Gã đại hán lên tiếng nói. Có việc gì? Trịnh dương tường trả lời. Muốn đổ lão đầu trả nợ, Chuột lại khách điếm và nữ nhì. Gã đại hán trừng mắt lên nhìn chầm vào bọn thủy tấn hạo Và mộ dung huynh muội Hắn cười hăng hắt nói. Trịnh Quân có nói cho họ biết quy luật vào Sơn trang hay chưa vậy? Chưa. Xin Trịnh Quân bây giờ nói cho họ nghe đi. Lúc ấy Trịnh Viên Tường quay sang Thủy Tuấn Hạo cười rồi nói: Thủy huynh đệ người rõ rồi chứ? Thủy Tuấn Hạo thần tình không chút thay đổi chàng lên tiếng hỏi: Quy luật gì? Các hạ cứ nói ra đi đã đến đây rồi thì quy luật gì ta cũng chấp nhận. Tịnh viên tường cười nhạt nói cũng không gầy gớm lắm đâu chỉ có điều ngươi ngoài muốn vào trong nội phương sân tràng trước hết phải qua bọn họ trang tiền bát dậy kiểm duyệt chút thôi mà. Thủy tướng hạo đưa mắt nhìn bọn họ rồi lên tiếng hỏi nếu không thông qua thì sao không thể vào sân tràng cũng không thể gặp mặt được tràng chủ. Thủy tướng Hạo cười nói, nói như vậy nếu tại hạ không qua bọn họ bác đào liên thủ là không được chứ gì? Tinh Viên Tường cười nói, đây là quy luật của bốn tràng mà cũng là cửa ải thứ nhất mà thôi. Thủy Tuấn Hạo nhíu mày hỏi, còn cửa ải nào nữa hay sao? Hai cửa nữa, cửa thứ hai là gì? tứ phương đào trận. Còn cửa thứ ba, kiếm khởi tam tài, trùy phân tứ tượng. Đây là thất xảo trận được tam kiếm tứ trì hợp lại liên công. Thủy tướng Hảo nghe nói tới đó bất giác hứng thú lần. Chàng cất tiếng cười hà hà nói. <cười> được, thú vị lắm, rất thú vị. Tiểu sinh tối nay muốn vượt qua tam quan này để hiểu biết thêm về đào kiếm trận. Dứt lời chàng nhúng mình rời khỏi lưng ngựa Đáp xuống trước mặt tám người kia Nhẹ như lông hồng Đến một tí bụi cũng không bài lệch Trịnh viên tường thấy vậy trong lòng kinh hải tổ cùng Thầm nghĩ Thằng tiểu tử này Chỉ chừng ấy tuổi mà khinh công thần phát Đã tuyệt đỉnh đến như vậy Thảo nào mà khi hắn nghe nói đến Phải thông qua ba ải Không những không có ý sợ sợ Mà còn tỏ ra thích thú nữa Như vậy nhất định trong người của hắn phải mang tuyệt học thâm tàn bất lộ. Một người lai lịch như vậy sao ta không? Nghĩ tới đó lão liền tung người nhảy phát đến trước mặt của Thủy Tướng hạo chấp quyền nói. Trước lúc chưa động thủ Thủy Quỳnh Đệ có thể cho biết sư môn hay không vậy? Thủy Tướng Hảo lên tiếng nói. Trịnh Quỳnh bất tất phải hỏi nhiều mà tiểu sinh cũng không thể phụng cáo được. Trịnh Viên Tường gật đầu cười hanh hách, biết có hỏi thì cũng vô ích, đành nhảy lùi về phía sau. Vừa lúc ấy bỗng nhiên có tiếng công từ tiếng phèn la gian lên, trong chớp mắt nội ngoại trang đều đau đâu ánh đuốc cũng sáng dục lên chiếu rực toàn cảnh của sân cảng. Thủy Tuấn Hạo thần tình trầm tĩnh. Đưa mắt nhìn bọn trang tiền bác dậy, lớn tiếng giống dạc nói. Tám vị có thể động thủ được rồi đó. Gã đại hán đứng đầu trừng mắt nói. Rút binh khí ra đi. Thủy Tướng Hạo vẫn cười ngạo nghễ Tiểu sinh xin dùng tay để tiếp đón các vị vài chiêu. Trịnh Duyên Tường nghe như vậy chấn động trong lòng thầm nghĩ. Thằng tiểu tử này xuất tân lai lực thế nào đây? Sao dám ngông cuồng đến như vậy chứ Trang tiền bác vậy toàn bộ nghe thấy Vừa kinh động lại vừa phẫn nộ Tiểu tử người thật ngông cù Trong tiếng quát Gã ta dùng đào múa tích lên Đồng thời hét liên tiếp Bảy gã còn lại nghe vậy Cũng liền rút đao nhất đệ Xong lại tấn công Thủy Tấn Hảo Từ bốn phương tám hướng Ánh đào loạn loán Phản chiếu dưới ánh đèn sáng rực lên, đào rứt trong gió nghe vì dứt đến rợn cả người. Trong chớp mắt khắp người có Thủy Tướng hạo bao trùm bởi ánh đào thật khó thoát hiểm. Trang tiền bác dệ, tuy tên tuổi không đáng nói gì trên gió lòng, mà ngay trong sân trang này cũng xếp vào hạng 3, hạng 4. Nhưng bác đào liên công thì lại là một chuyện khác. Nếu như một người muốn qua cửa bác đào liên thủ này, công lực hơi kém thì đừng có hồng mà giàu được. hiển nhiên đối với thủy tướng ngạo khi đã buông ra những lời cuồng ngạo như vậy, tất chàng không coi bọn chúng vào đâu rồi. Ánh đào đã trừng sát người, chàng hốt nhiên chỉ nghe chàng cười nhạt một tiếng, cả người như làng Xương mai dứt lên không, thoát khỏi tám lưỡi đao sắc bén trong một đường tơ kẻ tóc, tám gã đại hang xuất thủ chiêu đầu rơi vào khoảng không. Thải trong lòng đều thoáng sợ, nhưng cũng chỉ là cảm giác thoáng qua thôi. Liền lập tức quay người, phân ra tám hướng, bao dây Thủy Tướng Hạo liền thủ công tiếp. Lần này Thủy Tướng Hạo tựa như đã có chủ đích. Tám gã đại hán vừa bước vào được một bước là cả người chàng đột nhiên tự quay nhanh mấy vòng Cùng lúc xúc chỉ cách không điểm ra, chỉ phòng phát ra những tiếng nghè diều diếu Trong không khí để tấn công đối phương. Trang tiền bác dạy lúc ấy đang trên đà nhảy vào. Chỉ nghĩ thấy chủ động thuộc về phần mình nên khá chủ quan. Nhưng khi đột nhiên thấy người chàng quay nhanh và phát ra chỉ kình thị kinh hải. Định thói lui hoặc trụ lập để đề khí phát kình lực để chống trả luận chỉ lực. Nhưng với một người võ công cao tuyệt như Thủy Tướng Hạo thì chỉ đủ cho họ kịp chớp mắt làm gì có thời gian để mà hành động phản ứng chỉ nghe ba tiếng hự hự hự giang lên xen lẫn những tiếng loạn xõa của đào phát rơi xuống mặt đất đau ảnh dục tắt đi tấm gã đại hán lão đảo lui về phía sau tay gã nào cũng tê dại không còn cảm giác đau không còn trong tay nữa mặt mày ngây ngố đấu mắt nhìn thủy tướng Hạo không thốt lên được tiếng nào. Đến đây thì Trịnh Duyên Tường đứng xem ở bên ngoài thực sự quán sợ trong lòng, lão ta dù có nằm mơ cũng không ngờ một anh thư sinh nho nhã như vậy mà thân thủ lại vô cùng cao tuyệt, đã đạt tới cảnh giới thượng thừa rồi. Bây giờ nghe Thủy Tướng Hạo cười lớn nói, <cười> Cửa thứ nhất này tiểu sinh coi như được thông qua rồi chứ. Tịnh viên tường cười ha hả nói. thiếu hiệp võ công cao cường kinh nhân. Cửa thứ nhất này đương nhiên là đã qua rồi. Nói xong lão dùng tài phát lên trời. Tiếp thêm ba đớm sáng nữa. Báo hiệu khách nhân đã quá đệ nhất hoàng. Chuẩn bị vào cửa thứ hai. Rồi đưa tay chìa ra nói với Thủy Tướng hạo thiếu hiệp. Mời! Thủy Tướng Hạo lên tiếng nói. Trịnh các Hạ đi trước dẫn đường đi. Trịnh viên Tường không nói, quay người phóng đi trước. Thủy Tướng Hạo đưa tay dãy nghi quệ và nghi phạm, rồi phóng người theo sau lão ta. Đến trước cửa của Tràng thì đã thấy bốn gã trung niên đại hán, tuổi ước chừng trên dưới bốn mươi, tài đã thủ thẳng kim bối đại khảm đạo bọn họ người nào người nấy thì khí thế rất là hùng dũng mày rộng mắt to thái dương nhô cao chứng tỏ đều là những cao thủ võ công thâm hậu vượt xa bọn trang tiền bát vậy bây giờ đã thấy bọn họ phân làm bốn phía đông tây nam bắc giày thủy tướng hạo vào giữa gã trung niên đại hán đầu lĩnh phía đông trầm giọng quát lên rằng các hạ xin rút binh khí ra đi thủy tướng hạo Đỉnh lập trầm tĩnh đưa mắt quét một vòng chàng lãnh đạm nói chỉ một tứ phương đào trận nho nhỏ này thật không đáng cho tiểu sinh rút bình khí các gì cứ tự nhiên đi lời này khiến cho bọn họ cả bốn tên cùng sôi giận đồng hét lên một tiếng bốn thân người đồng loạt nhảy vào đau ảnh như rừng tấn công thủy tướng hạo từ bốn phía. Không như lần đối phó với bọn trang tiền bác vậy. Lần này vừa thấy bọn tứ phương đào trận xông vào tấn công. Thủy Tuấn Hạo nhíu mày dẫn công phòng thủ. tung ra bốn trưởng đẩy lui bọn họ. Bốn gã xông vào trột thấy Thủy Tuấn Hạo cử trưởng đánh ra. Liền dung tay trái còn lại không nắm đạo Tung trưởng để chống đỡ. Chỉ nghe hai tiếng bình bình. Bốn tiếng liên tục gian lên bốn gã đại hán thối lui trở lại mấy bước mặt đều lộ vẻ kinh hãi trong lòng đều nghĩ không ngờ gã thiếu niên tuổi trẻ này công lực lại thâm hậu đến như vậy nên biết lúc ấy thủy tuấn hạo tuy bị tấn công bằng bốn thành đào nhưng chàng đã nghĩ ra đấu pháp phù hợp nên dẫn 10 thành công lực phân thành tứ trưởng đẩy lui bọn họ lại nói bọn tứ phương đau trận lúc ấy Vị tấn công bằng đau thức, khi thấy thủy tướng ngạo xuất trưởng bèn vẫn kình nên tiếp. Nếu như bọn họ đều dẫn hết 10 thành công lực nên tiếp và trụ bộ trên mặt đất thì chưa chắc công lực bốn người kém hơn thủy tướng ngạo. Nhưng vì lũ ấy cả bọn xông vào tấn công, chân đều hỏng khỏi mặt đất. Đó là điều bất lợi khi thi triển chiến pháp. Như vậy cả bốn gã đều bị đẩy lùi tức khắc là điều khả dĩ xảy ra trên thực tế và nó đã xảy ra. Bốn gã đại hán mặt có vẻ kinh ngạc dây lát rồi lại hát lớn một tiếng, nhưng không nhảy vào như lần trước. Mà bốn thân hình bắt đầu chuyển động có quy luật rõ rệt theo tứ phương đào trận, quay vòng quanh người có thủy tướng hào Tốc độ di chuyển của bốn người càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng cứ một vòng lại có sự đổi chỗ, đổi phương và dần dần áp sát vào thủy tướng hậu, điều này hết sức nguy hiểm cho người đang bị dây ở trong đau trận. Tuy nhiên một tiếng quát thánh thoát vang lên từ bên trong trang diện, trang môn tứ kiện dừng tay. Bốn gã đại hán nghe tiếng quát là đứng phát dậy không di chuyển thêm bước nào nữa, thống tài sùi đào cung mình nghiêm túc. Trong sân tràng một dệt trắng. Bỗng nhiên lướt ra mang theo một mùi hương thoang thoảng. Thủy Tấn hạo đôi mày giãn ra, cảm thấy trước mặt sáng rực lên. Một thứ nữ bạch y mày thanh môi tú. Ánh mắt lóng lánh mặt như hoa nguyệt. Thân hình thoang thả lướt nhẹ tha thước đến dừng chân trước mặt của chàng. Chỉ cách chừng ngoài bảy tám bước rồi thôi. Mạch thiếu nữ vừa xuất hiện đã gây trong lòng của Thủy Tướng Hào một sự dao động khôn tả. Mắt chàng ngừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ của thiếu nữ, nhưng sợ nàng sẽ biến mất đi vậy. Chàng thầm nghĩ, Wow, thiếu nữ này tuyệt đẹp, đẹp thật đó. Nên biết chàng sống trong nữ dương thành từ thổi nhỏ, đã nhìn thấy không ít mỹ nhân. Nhưng đẹp như thiếu nữ này thì đúng là lần đầu tiên chàng được chiêm ngưỡng đâu. Hốt nhiên, đôi mồi của thiếu nữ như hai cánh hồng mơn mởn, mấp mái. Từ đó phát ra một giọng nói thánh thoát như hoàng quanh hót trong mai xuân. Tưởng công, xin hỏi ngài có phải họ thủy không vậy? Làng hương thoảng tới, sông nhẹ vào mũi, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng, êm ái. Khiến cho thủy tướng hạo một giây lớn. Sửng sợ Rồi chàng mới gật đầu lên tiếng đáp Đúng vậy Tiểu sinh họ Thủy Trịnh Duyên Tường Giỏi vàng tiến tới hai bước Thái độ cực kỳ cung kính Hướng về Bạch Y Thiếu Nữ nói Bẩm công chúa vị này là Thủy Tướng Hạo Bạch Y Thiếu Nữ như không để ý Đến lời nói của Trịnh Duyên Tường Hốt nhiên nghiêng mình chắp tay thi lễ Thủy Tướng Hạo nói Tiểu nữ là thường ninh ninh, bái kiến công tử. Thủy Tướng Hạo hết sức kinh ngạc, quản hốt xua tài nói. Cô nương không nên làm thế. Thực ra cô nương là ai? Tự nhiên lấy đại lễ đối xử với tiểu sinh, sinh nói ngay cho biết. Bạch y thiếu nữ vẫn thi lễ xong mới đứng thẳng người dậy. Giọng êm ái pha lẫn nụ cười tươi nói. Tiểu nữ thường ninh ninh. Gia phụ là địa sát Thường Thế Châu. À, Thủy Tướng Hạo giờ mới hiểu rõ vị cô nương này tại sao thi lễ với mình thành tâm đến như vậy. Lại nghe tiếng thượng ninh ninh như chiên hoàng quanh hót lên. Thừa ân của công tử Ban Thánh Dược nên thân của tiểu nữ không những đã giải hết được chất kịch độc mà chân lực trong người đột nhiên tăng tiếng gấp bội. Thủy Tướng Hạo lên tiếng hỏi. Hai mạch nhâm và đốc Trên người của cô nương đã thông rồi chứ Thượng Ninh Ninh gập đầu tươi cười nói Dạ đã thông rồi Chú Toàn này đều nhờ vào công tử ban cho Thượng Ninh Ninh suốt đời vĩnh viễn Không quên đại ân đức của công tử Thủy Tuấn Hảo hơi ngượng ngùng nói À chỉ là chuyện nhỏ thôi Xin cô nương chớ nên nặng lòng Chàng dừng lại đổi giọng hỏi Lệnh tôn cũng ở trong gia trang này ư? Thượng Ninh Ninh lắc đầu nói, Gia phụ đã đến côn lung có việc rồi. Lệnh tôn và phương trang chủ là bằng hữu sao? Phương trang chủ chỉ là hạt thủ thuộc hạ của gia phụ thôi. Nàng dừng lời lại rồi quay nhìn lão giả tuổi trừng ngủ tuần. dáng người cao to tráng kiện đứng cách đó năm trượng lên tiếng gọi phương trang chủ. Phương công Dĩ nghe vậy vội vàng chạy đến cung kính nói: "Công chúa có điều chi cần dặn, Thường nên nên nói, đây là thủy công tử lão nhanh đến bái kiến gì?" Phương công Dĩ nghe nói liền hướng về phía Thủy Tuấn Hạo chắp tay làm lễ nói: "Lão hổ phương công Dĩ kiến giá thủy công tử." Thủy Tuấn Hạo đã rõ thân phận địa vị của phương công Dĩ,